Chương 19 Chỉ lát sau nhà trưng bày đã được bố trí Thành một phòng thí nghiệm lớn Kikuchi Yushi Đã nói với quan kỳ một câu Cô Yasuyaki Dịch lại Chúng tôi bắt đầu Bắt đầu? Bắt đầu cái gì? Kikuchi nói Chúng tôi bố trí một số thiết bị Để đo phản ứng sinh lý của anh Và kiểm tra vài thông số khác Ví dụ như là nhịp thở Điện tâm đồ, điện não đồ cũng có thiết bị thường dùng để nghiên cứu khả năng đặc biệt và các hiện tượng phi tự nhiên, ví dụ như máy kiểm tra điện từ trường và máy ảnh chụp tia hồng ngoại. Anh sẽ lại bước vào trong cái khoang này và chúng tôi sẽ đeo dàn máy điện tâm đồ và điện não đồ. Tōyokava bóng chen vào. Chúng tôi sẽ tức tốc thuê ngay một máy phân tích cảm giác đau. Máy này giá thành quá cao, cả thế giới chỉ sản xuất có 8 chiếc. Đều đặt trong các nhà máy dược phẩm cỡ lớn ở Âu Mỹ Nó có thể phân tích anh bị đau do đâu Có nói qua quá lên hay không Hoặc là căn bản không hề đau Cô Yasuyaki dịch xong Đưa mắt nhìn Toyokawa và khẽ gật đầu Quan kiện không nhạc nhiên Cũng không bận tâm về những lời nói đầy chăm chọc Của Toyokawa Anh đang thấy rất bí Em có cảm giác rằng bày vẽ quá quy mô em sẽ chẳng có thu hoạch gì Quang Kiện nói với giáo sư Nhiệm vì vị giáo sư đã thí nghiệm anh giải rác suốt hai chục năm qua cơ hồ vẫn chưa có bất cứ một bước đột phá nào Toyo Kava vẫn chưa có ý dừng lại anh ta cười nói thì ít ra anh cũng có thể xem các nhà khoa học chúng tôi bị tẻn tò đến đâu tối không nhìn rõ nhưng có thể đoán ra vẻ mặt của ông Yama và nữ tiến sĩ Chiba là như thế nào. Quan kiện thừa hiểu ý tại ngôn ngoại của Toyokawa và các nhà khoa học sẽ mắc lừa quan kiện ra sao. Bị bé mặt cũng không khó, giáo sư nhiệm và Toyokawa gắn các thiết bị lên người của quan kiện, Trong anh rất ra dáng, đeo thiết bị vào người cũng chẳng sao, nhưng ngắn nhất là có một mảnh Bản nhựa buộc sao gáy lòi ra mấy sợi dây điện Kéo lê đến tận cổ Máy đặt ở góc nhà trắng rõ nó là tác dụng gì Chiba và Tojo Ra trước cổ máy ấy chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị Trước mắt hoàn kiện chỉ là bóng tối Các khoang phun sơn phản quang lúc này Cũng chẳng có ý nghĩa gì Sau một lát im lặng Chiba lên tiếng Yasuyaki lại dịch lại Mong anh quan kiện đừng đinh đến rằng sẽ không có phản ứng gì Anh cứ hãy tập trung tinh thần Quan kiện nghĩ bụng Sao các vị biết tôi không tập trung tinh thần Anh chăm chú nhìn vào cái khoang phun sơn phản quan Ánh sáng quấy dị của nó sẽ khiến xung quanh càng tối và càng nặng nề hơn Đó là tất cả những gì anh nhìn thấy Anh cố gắng tập trung quan sát bóng tối vây quanh và hai khu vực đã từng có ba thi thể Không có một thu hoạch gì Có lẽ mình căn bản không mong có thu hoạch gì Tất cả chỉ là thứ khoa học giả tạo Rốt cuộc mình chỉ là anh sinh viên bình thường Cái gọi là khả năng trời phú Chỉ là một hiện tượng tâm lý kiệt cục Hoặc là một sự rồ dại mà thôi Anh lại gắn quan sát Vẫn không thấy gì hết Ý thức của anh tỉnh táo Đầu anh trống trơn Nhưng hình như cũng đầy ấp Vô số nỗi nhớ và hồi ức Bóng tối và sự yên tĩnh rất khó Khiến tâm tư con người được ngơi nghỉ Các vị nhìn thấy những gì trên màn hình Có nhìn thấy từng nhịp sóng điện trong não tôi Đều đang nhớ đến thi Vi hay không Chẳng thể trách tôi Vì sự kiện ấy mới xảy ra cách đây 25 ngày 25 ngày Trong bóng tối quan kiện bổng sùng mình Trời đất ạ Chẳng lẽ mình đã đếm từng ngày Sau khi thi Vi qua đời Mình chưa nhẩm tính Tại sao con số này bỗng nhảy ra? Mình cũng đã hay chơi tú lơ khơ Nhưng xưa nay không hề nhạy cảm các con số Dù sao cũng phải nhẩm tính lại chứ Ví dụ kể từ hôm nay Tính ngược đến ngày thi di bị hại Chỉ có thể giải thích là Vì ngày nào mình cũng đếm Nó nằm sâu trong cõi vô thức Mà mình không biết đó mà thôi Vô thức Liệu có phải vô thức đã khiến cho mình Dung danh nghĩa gia cát thắng nam? Hẹn với chính mình đúng vào lúc mà Thi Di bị hại. Liệu có phải vô thức đã trộn dày khiến cho ý thức bình thường tiêu tán, rồi mình bị ngất xỉu một lúc và chính trong lúc đó Thi Di bị hành sát đến chết? Không phải là tôi, cái chết của Thi Di và cái chết của người cha có liên quan đến nhau. Tôi nghi ngờ chính mình chỉ vì tôi bị cắn rất tự trách mình đã không bảo vệ được Thi Di. Đôi mắt anh nhòa lệ những đêm gần đây, Anh như có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Thi Di lúc bị sát hại Tiếng kêu thét rất rõ ràng Ngay như ở bên tay anh Toàn thân anh rung rẩy. Đúng, những âm thanh này rất rõ, rất thật và rất quen Tiếng kêu thảm thiết của Thi Di từ xa vọng đến Anh thử bóp các ngón tay Và khẳng định mình vẫn còn đang tỉnh táo Tiếng kêu không ngớ vang bên tay anh Nó yếu ớt và có vẻ như rất xa Thi Di bị hại ở khu nhà giải phẫu Đại học Y Giang Kinh Tại sao đứng ở đây lại không nghe thấy tiếng Một ý nghĩ đáng sợ bỗng lé lên Hay là Thi Vi chưa chết Nàng đang bị hành hạ Bị một nhà khoa học mắc bệnh tâm thần Hoặc một sát thủ điên rồ đang hành hạ Không thể chờ đợi gì nữa Hoàng Kiện đứng thẳng lên Chạy như bay ra khỏi nhà trưng bày, Ra đến hành lang anh dừng lại Quái lạ Tiếng kêu thê thảm của Thi Vi ở ước nào Hình như từ phía tầng dưới vọng lên Viện mỹ thuật về đêm Chỉ thắp thoáng vài ánh đèn rải rác ở tầng dưới Ra khỏi nhà trưng bày số 4 Hành lang và các phòng khác đều sáng mờ mờ Quan kiện không cần dò dẫm lâu Anh lần xuống cầu thang tối ôm Rồi anh đi vào phòng công tơ điện và hành lang Tiếng kêu của thi di nghe càng rõ hơn Cửa vào hành lang đang mở Mình còn nhớ đến cơn đau dữ dội không? Nhưng tiếng kêu di di, thi di đang vọng ra từ cái cửa ấy, anh không còn chọn lựa nào khác, anh bỗng co chân, chạy như bay vào cái cửa ấy.